Bao giờ cũng vậy Cứ có chuyện gì đem ra bàn bạc giữa hai vợ chồng Để đi đến thống nhất Là ông và bà lại phải cãi nhau một tội Nhưng rồi Phân thắng luôn luôn thuộc về bà Ông cú lắm Bụng tự an ủi mình Bằng phép thắng lợi tinh thần của A Quy Trong truyện ngắn của Lộ Tấn Ta dù thua Nhưng thua trên thế thắng Đó là nghĩ trong đầu Chứ đâu dám nói với bà Hôm nay Bàn việc tối quan trọng Ông bà lại cãi nhau Hai người thành một cái chợ Đến nỗi Cô con gái út siết chặt hai tay Bằng hai ngón út và quát to Con xin bố mẹ Bố mẹ hãy để cho con yên Tôi đến lấy chồng nữa Dẹp ngay Thế là ông lại phải chịu bà Ông bà có hai con trai Đã lấy vợ Đã ở riêng Chỉ còn cô út Cô đẹp giống mẹ Bà năm nay, tuổi 50, nhưng chồng còn trẻ lắm, da mặt còn căng. Anh chàng lái xe riêng cho ông còn phải suýt xoa về nước da trắng miệng của bà. Cô út xinh đẹp, vậy mà học không giỏi, cứ đúp lên đúp xuống, bố toàn phải đi xin điểm. Năm nay, tròn 23 tuổi, mới học xong phổ thông, không đỗ đại học. Cô bắt bố cho làm thủ quỹ cơ quan ông. Cô bảo... Con gái học cao khó lấy chồng Ông tức lắm Nhưng bà bảo Nó đúng đấy ông ạ Tới đây này có học hành gì đâu Mà ngày xưa vẫn lấy được ông Ông há mồm gật đầu Vì bà đã động chạm vào lòng tự hào của ông Hơn ba chục năm trước Ông cũng không đỗ đại học Bố ông lúc ấy là chủ chốt xã Có bạn thân là phó chủ tịch huyện Là bố đẻ của bà Bố bà xin cho ông vào cơ quan phòng kinh tế, có biên chế ngay và có lương để đi học ngay để học tại chức Thành phần gia đình ông là bần cố nông, đại trong sạch, nên đồng tiến rất nhanh. con bà vì xinh đẹp nên chỉ cần học lớp 5 là bỏ. 18 tuổi còn kém 6 tháng lấy chồng là ông bây giờ. Ông thuộc tiếp người tân tiến, không thích lễ vợ ít chữ. Bởi con cái sinh ra sẽ không thông minh. Nhưng rồi ông không thể phụ công của bạn bố mình. Với lại, con gái ông bạn của bố đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh ấy chứ Bây giờ ông sợ cô út là quả bom nổ bất kỳ lúc nào. Bởi vợ ông hơn một lần thấy con gái xem phim sách một mình. Thế cho nên mới có cuộc họp giữa cô và bố mẹ, nội dung kén chồng cho cô. Thầm tầm ông không muốn cho bà đè đầu cưỡi cổ ông, nhưng ông lại muốn con người ông phải đè đầu cưỡi cổ chồng nó. Điều này thì hợp với bà, nên bà ủng hộ ngay. Việc ông bà cãi nhau là ở mục đích, ý nghĩa, đối tượng và phương pháp chọn con rể của ông bà mà thôi. Ông phải nhường bà quyết các nội dung điều trị. Về mục đích chọn rể là để cho nở mày nở mặt họ hàng nội ngoại của ông bà. Lấy chồng cho đáng tấm chồng Bỏ công sinh được con rồng trong tiền Mục đích này Là sợi chỉ đò Là kim chỉ nam xuyên suốt Trong quá trình chọn con rể của ông bà Đối tượng là các chàng trai khỏe mạnh Tuổi từ 35 trở xuống thể hình Mặt mũi đẹp Có nhiều tai vặt Không lấy con nhà nông dân Các chàng phải làm mạng kim Bởi cô út mạng thổ Theo vòng tương sinh tương khác Thì thổ sinh kim, vợ sẽ điều khiển được chồng theo quan niệm của ông bà. Mạng thủy nó sẽ dìm chết cô út. Mạng mộc là cây. Cây sẽ hút hết chất của cô út. Nguy lắm. Cô chỉ lấy mạng kim là đẹp nhất. Về hồ sơ xin tuyển chọn. Các chàng trai nộp hồ sơ dự tuyển thông qua đường bưu điện. Không được gặp trực tiếp ông hoặc bà tránh hiện tượng tiêu cực. Hồ sơ ghi rõ thông. Tên, tuổi, nghề nghiệp, ông bà, nội ngoại, bố mẹ, anh chị em, cô dì của mình, quê quán, dân tộc, tôn giáo, thành phần gia đình, thu nhập hàng tháng, tài khoản bao nhiêu, có bất động sản không, số điện thoại để liên lạc. Các hồ sơ phải kèm theo để ghi hình nhà cửa, đất đai, sổ tài khoản, vân vân. Sau 1 tháng quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng, có 10.000 hồ sơ dự tuyển. Nguyên tắc tuyển chọn là công khai Điều này cho thấy ông bà là rất khách quan. Khán giả mua vé tự do, tiền vé trích ra 15% làm từ thiện. Thí sinh tỉnh nào thì thi tỉnh ấy. Hội đồng tuyển chọn cấp cơ sở do ông bà cấp tiền nhờ họ làm giám khảo. Thí sinh qua vòng tỉnh sẽ lên thi khu vực. Cả nước có 5 khu vực. sau khu vực là chung kết toàn quốc. Thi cấp khu vực và cấp toàn quốc thì ba là chủ tịch, ông là phó. Cô Út là thư ký hội đồng giám khảo. Trong các vòng tuyển trọ, khán giả mua vé vào xem rất đông, bởi đây là sự kiện mới có lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển của nước nhà. Ứng viên đầu tiên Một nhân viên văn phòng cao hơn 1m8, nhiều tai vặt, đang làm luận văn thạc sĩ kinh tế, khả năng còn tiến xa. Đẹp trai như vận động viên bơi lội, mạng thổ, nhưng cùng mạng là kẻn cựa nhau. Bố mẹ tên này làm ruộng. Họ không thể ngồi với ta được. Một chàng 30 tuổi làm ở ngân hàng thành phố. Mới làm việc 7 năm nhưng đã có 3 biệt thự, ô tô du lịch, hai chiếc. Mỗi chiếc 2 tỷ. số tiết kiệm 10 tỷ. Ái chả chả. Nó biết làm ăn bà. Lấy tiền ngân hàng lãi suất thấp đem ra ngoài cho nông dân tiểu thương vay lãi suất cao. Nhanh dâu ba ăn. Nhưng bà vợ gạt ngay, vì tay này mạng mộc, nó sẽ hút hết chất của con bà. Một sĩ quan quân đội, 28 tuổi, đã là tiến sĩ khoa học quân sự, tương lai là tướng, ca 1m71 mà bà gạt dù anh ta mạng kim. Bởi vì theo bà thì thằng này mặt to, gò má cao, răng to, thưa, mồm rộng quá cỡ, chán rô, tóc dễ tre, làm bao nhiêu hết mấy nhiêu. Tướng này sát vợ. Ông nói, nhưng bố nó là chủ tịch xã. Chủ tịch xã mà to à? Bà nghĩ ra, bây giờ thiếu gì người học lớp 5 cũng là làm chủ tịch xã. Bỏ ngay! Bà hét. Thế là ông im. Bà rất thích một ứng cử viên là công an, Mạng Kim. Mọi yêu cầu khác đều đạt. 35 tuổi là thượng tá, tiến sĩ, nhưng chỉ có một biệt thự Một xe con bốn chỗ ngồi. Bé quá. Số tiết kiệm chỉ có 10.000 đô la. Ông nói, Cái ngày tôi 17 tuổi, Lỡ đánh nhau bị công an bắt giam 3 ngày. Từ đó, Ông đã dị ứng với công an. Nếu thích làm công an, Tôi đã học đề làm. Bây giờ tuổi 54, Tôi phải là thiếu tướng trên hết à? Năm ngoái, Quế nội mũ bảo hiểm, Lại bị một chú công an hàm hạ sĩ, Gọi lại nhắc nhở. Bác lớn tuổi, Phải làm gương cho lớp trẻ bác hạ. Hôm nay... Thà cho bác đi, không phan. Hỏng nhiều quá. Đánh vậy, cuộc thi nào cũng có thắng có thua. Kẻ thua ngậm ngùi tiếc rẻ vì không được sở hữu cô út xinh đẹp, chứ không tiếc vài triệu làm hồ sơ thi tuyển. Còn lại bốn chàng lọt vào vòng trăng. Họ tự hào lắm chứ. Ứng cử viên thứ nhất là chủ đề án xây dựng. Thứ hai là chủ thầu xây dựng. Thứ ba là giám đốc Liên hiệp khai thác rừng và trồng rừng. Ông này gọi tắt là chủ hội dân. Ba ông này đều bỏ vợ tuổi 43, nhưng khai thuộc còn 37. Họ rất giỏi trong việc chạy phải dí tờ. Ứng cử viên thứ tư là một nhà thơ. Ông rất ghét văn học, nhưng cô út lại rất thích thơ. Út nói, nhà thơ là người có bộ óc vĩ đại, biết tưởng tượng, giàu triết lý. Họ thuộc chi thức siêu đẳng cấp. Hàng vạn có thể là chủ tịch, Giám đốc, chủ thầu dự án Nhưng không làm thơ được Ngược lại, nhà thơ có thể làm được Các vị trí của các nhân vật nói trên Có thể đào tạo các nhân vật nói trên Nhưng không đào tạo được nhà thơ Ơ gì Nó nói đúng Còn mình thông minh quá Con hơn cha, nhà có phúc Bà nghĩ vậy Ở vòng bán kết Ông chủ dự án và chủ thầu xây dựng bị loại Chỉ vì các mặt khác đều được Vậy mà hai ông không có khả năng chuyển đạt tức là ăn nói khó nghe. Hai ông buồn bã xa về, mặt mày như kẻ đói ăn dài ngày, miếng thì miếng tiệt chó nướng trước mũi mà không được ăn. Bây giờ hồi hộp nhất là vòng chung kết. Ông chủ gỗ rừng hay nhà thơ của chúng ta sẽ thắng. Vòng thi gai kết này được tổ chức tại Sân Vận Động Quốc gia được truyền hình trực tiếp, vé bán 1 triệu 500 đồng một vé chui. Không có mà mua, sách vé thực có 400.000. Dân ta từ ngàn năm nay do đánh giặc nhưng cũng thích đùa, thích vui, lại tò mò nên vé đắt cũng không ngán. Phần thi ăn mặc áo tắm và thể hình qua nhanh. Tiếp theo phần thi hùng biện, cả hai thí sinh đều đạt 9 điểm. Cuối cùng là phần thi ứng xử qua các câu hỏi. Câu 1. Vì sao anh nộp hồ sơ sự thi? Điểm tối đa 10 điểm. Chủ khai thác và bảo vệ rừng quốc ngay Vì muốn của Út lan vợ Để vinh váo với thiên hạ Để tỏ ra tôi không thua một đối thủ nào Vỗ tay tỏ quá Còn nhà thơ trả lời nhỏ nhẹ Vì tôi yêu cái đẹp Cái đẹp thì ai cũng yêu Kể cả người mù câm điếc Tuyết vời Hay quá Cả sân vận động vỡ ra Vì tiếng vỗ tay kéo dài 10 phút Chứ không phải 1 phút Như lúc họ vỗ tay khi ông khai thác Và bảo vệ rừng trả lời Câu 2 Lấy được cô út, anh sẽ làm gì? Ông ngỗ rừng nói ngay Sẽ đưa đi du lịch khắp thế giới Sẽ yêu chiều cô út Mục nước tắm cho cô Giặt rũ cho cô để thể hiện tình yêu Chứ không nhờ ô xin và máy giặt Tiếng Vỗ tài To hơn lần trước Nhà thơ Tôi sẽ cho vợ tôi làm nghề quảng cáo Quần áo tắm Vợ tôi sẽ là nguồn cảm hứng cho thơ của tôi và của những người yêu cái đẹp, để thưa tôi ngày càng thăng hoa. Quá tuyệt vời! Sân vận động này vỡ ra, từng sập mái che vì tiếng vỗ tay. Câu ba, và cũng là câu cuối cùng. Ứng cử viên có ý kiến gì với tất cả mọi người có mặt hôm nay? Lại ông chủ gỗ rừng. Tôi xin cảm ơn mọi người đã đến xem cuộc thi này. Nếu được là chồng của Út, Tôi sẽ mời cả 80.000 khán giả đến các nhà hàng trong thành phố ăn uống một bữa thoải mái. Tiếng vũ tài hoan hồ và tiếng la to. Tuyệt đấy! Nhà thơ Câu tôi muốn nói với mọi người là cái đẹp của vĩnh cửu con người là cái đẹp trí tuệ và lòng nhân hậu. Tiền bạc ăn mãi cũng hết. Ở kìa! Tuyệt quá! Lại trên cả tuyệt vời! Sân vận động muốn sập tan tảnh. Cứ như động đất bởi tiếng vỗ tay là ó. Phần câu hỏi, ông Gỗ Rừng được 9 điểm. Nhà thơ của chúng ta, được 30 điểm, điểm tuyệt đối. 30 phút giải lao, để phần thi cuối cùng, tài năng. Ông chủ Gỗ Rừng, thuê hẳn đoàn nghệ thuật quốc gia hát múa, toàn nghệ sĩ có thứ hạng cao. Rồi thì, màn cá hát trang mừng cũng qua. Phần gây cấn nhất, của sự kiện trọn rể, là phần thử tài, Bốc thầm, ông gỗ rừng thử tài trước. Ông cho dựng ngay một màn ảnh rộng, quay 4 triệu, chứa cái cảnh rừng do ông khai thác và bảo vệ, kèm theo tiếng thuyết minh của ông. Hai năm vừa qua, trong tay tôi, hơn 20 vạn hectare rừng nguyên sinh toàn gỗ quý bị xóa sổ. Hàng vạn thú quý chết theo, voi không có chỗ ở, đã ra giết người. Cũng trong 2 năm, ông triển khai bảo vệ rừng bằng việc trồng 2.000 hectare rừng bạch đàn, Mỗi hectare, một vạn cây. Hai hecta là hai triệu cây được trồng. Tỷ lệ sống, 50%. Tỷ lệ này cao so với châu Phi và thế giới. Bạch đàn đã to bằng ngón tay cái. 10 năm sau, thoa hồ bán củi đun ngạch và nấu cám lợn. Khán giả vỗ tay khen ông gỗ rừng rằng ông này đạo đức hơn ông chủ dự án là bên A. Cứ có dự án nào là gạc bên B, bên nhận thầu. Dọa dẫm là ông không lấy, tôi cho thằng khác thế. Là các bố chủ thầu xây dựng tức miền bề Phải chi nhiều mới lấy được việc làm Ông chủ gỗ rừng So với hai ông nói trên Còn đạo đức chán Dù góp phần tàn phá tài nguyên Một cách nhanh nhất, tàn khốc nhất Nhưng còn biết trồng Trong khi những kẻ phá hàng vạn hecta Nhưng không trồng được một mét vuông nào Mà vẫn sống nhờ nhờ ngoài phòng pháp luật Có lẽ Ông gỗ rừng này sẽ lấy được gỗ út Có lẽ đám cá độ sẽ thắng Anh nào đặt nhà thơ chắc sẽ tán ra bại sản. Màn hình hiện cảnh, ông chủ khai thác gỗ và bảo vệ rừng làm từ thiện. Ông tận tay trao phong bì, gạo, mì tôm đến các nơi. Đoạn phim này dài 30 phút, ông đã phạm quy. Vậy mà khán giả lại hoan hô ông. Tuyệt lắm, ông chủ đỗ đình chiếm mà. Cô út nhảy lên tạng hoa. Đám cá độ càng tin là mình sẽ thắng. Nào, đến nhà thơ thử tài xem sao. Có ngay. Đẹp trải quá. Bà mẹ của út thầm reo lên. Đẹp hơn các đĩa hình tuyển các phòng ngoài. Ước gì mình còn trẻ lại 30 tuổi để tìm với thằng cha đẹp như nhà thờ này. Anh ta tên là Lê Tơ Mơ. Cái tên cũng hay. Ba ngần người nhìn nhà thơ suýt quên nhiệm vụ. Nhà thơ nói trong loa phóng thanh tiếng ngọt ngào như mật ong rừng Tây Nguyên. Hai năm qua... Tôi đã xuất bản 2.000 tập thơ, mỗi tập in 10.000 cuốn. Tôi sáng tác được một số loại thơ, thơ đường luật, thơ tứ tuyệt, thơ năm chữ, thơ ba chữ, thơ tự do, thơ lục bát, thơ chiêu tượng, thơ tả cảnh, thơ trữ tình, thơ đánh giặc, thơ chấm biếm. Tóm lại, thế giới có thể loại thơ gì, tôi sáng tác được loại thơ đó. Thưa 80.000 quý vị khán giả, thưa hội đồng tuyển chọn, đọc cả 2.000 tập thơ thì không có thời gian. Tôi chỉ xin đọc và ngâm những bài tiêu biểu trong 2000 tập thơ với 800.000 bài thơ tôi sáng tác trong 2 năm qua. Trước hết, tôi xin phép được đọc bài thơ mà tôi vừa sáng tác cách đây 10 phút, dài 100 câu, nhằm ca ngợi công đức của ông bà giám đốc, sự thu mỹ nét na, kiêu sa, đài các, hoạt bát thông minh của cô Út. Anh đọc xong Bà vỗ tay to nhất, sau là ông Cô Út, ba nờ may nở mặt. Giọng nhà thơ ngọt ngào thấm vào từng ly, từng mạch máu của hơn 80.000 người đang có mặt trên sân vận động hôm ấy. Một đoạn đáng chú ý về Cô Út. Thiên thần kia còn có ngày gãy cánh. Còn em, thiên thần của thơ không gãy cánh bao giờ. Đem tất cả thơ của nền thơ nhân loại. Cũng không đẹp bằng thiên thần cô út của anh. Cô út nghe mà rơi nước mắt. Anh đọc hay quá. Quá hai giờ chiều, quá giờ ăn, Mà sân vận động im phăng phát. Bởi anh đọc đến trùm thơ lên án bọn tham nhũng, Lên án bọn buôn bán phụ nữ trẻ em ra nước ngoài, Lên án đám ăn chơi cơ bạc rượu chè Đánh vợ chửi con, Đám buôn cái chết trắng, Đám nhà thổ với những mụ tú bạc thời nay. Lên nắm đám lam câu đường, bọn xây dựng gian ác, bọn lâm tặc đê tiện, bọn lấy tiền trong kho nhà nước đem ra cho vay nặng lãi, bọn khoét kho nhà nước. Làm cho người nghe nghiến răng ken két, lòng căm thù bốc cao, muốn xé xác bọn chúng. Vừa ngâm tay chân, mắt mũi anh, cơ thể anh uốn éo theo giai điệu ngâm. Ngâm mỏi mồm thì đọc, đọc giọng Bắc Trung Nam, xong lại kiều Người ta vỗ tay hoan hô, người ta la to đà đảo bọn người giã man, mà thơ vừa đề cập. Nhà thơ ngâm thơ, đọc thơ, mà nước mắt lưng tròng, ướt cả bộ con lê mới may chưa mặc lần nào. Nhiều người khóc với anh, ông bà cảm động chảy nước mắt, cô út cũng khóc. Thơ văn nói riêng, nghệ thuật nói chung là biểu hiện của ý thức, ý thức có tính độc lập tương đối, vượt trước đón đầu. Thảo nào thơ anh giàu hình ảnh, trí tưởng tượng phong phú, bám sát hiện thực cuộc sống, nên người nghe rất phấn khởi. Ai cũng nghĩ đến chỉ giăm năm nữa, đất ngày này sẽ sạch nhãn tham nhũng, trộm cắp, đĩ điếm, cơ bạc, ma túy. Không còn người lợi dụng chức quyền như ông đây. Giỏi quá! Nhà thơ của chúng ta đã chiến thắng. Ứng cử viên giám đốc Liên Hợp các công ty khai thác trồng rừng và bảo vệ rừng, tên đầy đủ là thế. Xấu hổ trước 80.000 con người, Đã chuồn khi nghe nhà thơ của chúng ta Đọc xong trùm thơ Lên án bọn lâm tạc Và những kẻ giật dây bảo kê cho chúng Lâm tạc là ai Chúng cũng mặt người như mặt chúng ta Nhưng lòng tham của chúng Thì bao la không đáy Bao la hơn cả triệu mét vuông rừng Nguyên sinh gỗ quý Chúng được người ta bảo kê Mà phá rừng vạn Trong khán giả Có hàng trăm ông kiểm lâm đi xem Được quả bảo vệ Kết thúc cuộc thi, 10 xe tài chở thơ của nhà thơ đứng ở sân vận động để phân phát cho 80.000 khán giả, mỗi người 4 năm cuốn Hơn 1.000 gã chuyên sống bằng nghề cá cược đã tan ra bãi sản vì dám bắt cho ông chủ gỗ rừng. Nhà thơ của chúng ta chưa một lần lấy vợ dù đã yêu 6-7 chục đám. Tuổi 35 là tuổi của tài năng thi ca đang độ chín Cô Út tuyên bố oang oang, đây là người đàn ông đích thực của đời tôi. Ông bà chứng kiến hàng chục vạn người mến mộ nhà thơ Lê Tơ Mơ, nên rất hài lòng, chứng tỏ nghệ thuật đi vào lòng người. Bà nói vậy, 200 tập thơ với 2 triệu cuốn, mỗi cuốn giá 30.000 đồng, nếu bán hết cũng ối tiền. Nó để trai, thông minh, cháu ngoại mình sau này không lọ ế chồng ế vợ. Nhân tài là người sáng tác được chữ mới, chỉ có 24 chữ cái mà nó làm ra bao nhiêu triệu chữ. Ai đọc cũng thích. Hôm sau ông bà đi coi tử vi, chọn ngày lành tháng tốt. Hơn chục gã tướng số đều phát một đoạn văn sau đây. Cô cậu này hợp mạng, hợp tuổi, ý hợp tâm đầu. cầu đâu được đấy? Con trai con gái đẹp đẽ thông minh. Cả đại gia đình mời đời vương giả. Thật sàng hết chỗ nói. Ngày cưới là mùng 1 tháng 8 âm lịch, mùa thu mát mẻ. Vậy ra còn một tháng chuẩn bị Hơi gấp Suốt một tháng trời Đồng loạt các báo đã đăng tải tin Hoa khôi Đậu Thị Ngọc Tè Con gái duy nhất của giám đốc Đậu Văn Loe Và bà Đỗ Thị Nhuè Sẽ kết hôn với nhà thơ Lê Tơ Mờ Một nhà thơ tài hoa Một viên ngạch lớn Trong nền móng thi cả nước nhà Cô Út suốt ngày tươi như hoa báo kẻ thua cuộc thờ ra tiếc nuối Có kẻ chỉ ước được ngủ với cô một đêm Không làm gì đã đủ sướng một đời, sau này giả chết không hối tiếc. Văn nghệ sĩ toàn quốc liên tục di động chúc mừng nhà thơ. Hàng triệu độc giả yêu thơ và hàng vạn văn nghệ sĩ ngâm thơ từ già đến trẻ, gửi thư giấy dán tem rồi cả chat gửi mail cho anh. Hàng triệu trong web cá nhân, trong những lời có cánh lên mạng ca ngợi mối tình Lê Tơm Hơ, Đậu Thị Ngọc Tè. Một mối tình thế kỷ mà ngày xưa Romeo và Juliet chắc đã hơn gì. Nhà thơ của chúng ta vui giết ngắt thở 2 3 tuần liền không ăn uống, chỉ uống nước lá vẫn tồn tại, vẫn làm được hơn 400 bài thơ nữa. Buổi sáng hôm ấy, chỉ còn 3 ngày nữa là nhà trai sang đón dâu. Chú rể đem đồ lễ đến trước, gồm một xe máy tay ga đời mới nhất, giá 100 triệu đồng. 10 tập thơ mới bỏ tiền ra in, gồm 40.000 bài, Bia dát vàng, giấy bên trong loại đắt tiền có sắc vào các khoa văn in chìm. 5 bộ đồ váy cưới, mỗi bộ 15 triệu đồng. Một đồng hồ đeo tay vỏ bằng vàng tây, 200 triệu đồng, 10 vòng vàng, mỗi vàng 5 chỉ cho cô dâu đeo. Một dây chuyền vàng 5 cây, có gắn một viên đá đỏ hình trái tim, giá 200 triệu. Một đôi bông tay. Tóm lại, tài khoản 80.000 đô của nhà thơ trong ngân hàng rút xe, làm vừa đủ cho cuộc mua sắm trên. Cố nhà hàng đặt chịu Sau cưới, lấy tiệc phong bì các anh em bạn bè của hai gia đình mừng và trà. Đứng trước gương, cô út Đè thấy mình đẹp hơn tất cả các công chúa trong cổ tích và hơn cả hoa hậu quốc gia đêm đăng quáng. Bà mẹ luôn khen: "Con gái mẹ đẹp quá, lấy tổng thống cũng đáng." Mong cho ba ngày trôi qua đám cưới con ta chắc chắn đông vui và sang trọng nhất Đông Nam Á. Buổi chiều, ông ngồi trên chiếc bàn ngoài vườn cây nhâm nhi ly cà phê Do con bé giúp việc pha cho. Ông lầm bầm. Sáu năm nữa về hưu. Đủ rồi, không xa xẻo của công nữa. Chả, thơ nó đọc tháng trước mà gai cả người. Chiếc ly thủy tinh tuyệt đẹp giá 1.000 đô la một chiếc mua của nước Ý. Chỉ có ông và khách quý mới được dùng. Mùi cà phê thơm bốc lên. Ông vừa đến lên miệng, bỗng rơi vỡ tan khi bà lặng lẽ đến bên ông thì thầm. Ông có một lái xe riêng mới 30 tuổi, vừa ly hôn vợ 6 tháng nay. Nó cao to, đẹp trai, bẻm mép, vui tính, có tài kề chuyện tiếu lâm. Nó bảo, ông bà phải sang cho nó một biệt thự đẹp nhất trong 6 biệt thự của ông. Và số tiền chuyển sang tài khoản của nó là 50.000 đô la. Nó sẽ im lặng và biến khỏi nhà ông. Thì ra, con gái ông, cô út cô tè đã công bằng với nó 4 tháng rồi tức là việc này xảy ra trước việc chọn rời 2 tháng và sau cùng chàng cá độ tan xa bại sản vì dám bắt cho ông cầm đầu liên hợp các công ty khai thác trồng rừng và bảo vệ rừng sẽ là chồng của út